Trong đại viện của người này mặc một bộ trồng bào màu trắng đứng giữa đỉnh viện mặt trời chiếu lên người hắn giống như biến thành ánh trăng không hề nóng được đốt người ngược lại có vẻ âm trầm lạnh lẽo khiến cho chiếc bóng của hắn vừa cao vừa lớn vừa dài người này chắp tay sau lưng giống như đang nhìn trời cũng giống như đang nhìn đất càng giống như chẳng nhìn gì cả nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều lần lượt rơi vào trong mắt hắn chẳng hạn như trong thiết huyết đường có một tên thủ vệ ngủ gật khi làm nhiệm vụ hình phạt là cắt đi ngón út trong kình đại viện có một cây hòe già ngã xuống vừa trồng lại một cây dâu nhỏ hắn đang nghĩ trường tiểu bang hoành hành giang hồ mấy chục năm luôn nói là làm cho dù đối với người của mình cũng tàn nhẫn như vậy những người khác cũng sẽ không dám ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ mà trường tiểu bang đã ăn sâu vào bén rễ trên giang hồ trong võ lâm lá cờ uy trấn tam phương danh dương bốn biển đã được dựng lên bây giờ nên thay một lá cờ mới hoàn toàn khác đó là minh chủ võ lâm thiên hạ vẻ một người này vừa nghĩ vừa đắc ý trên giang hồ hiện nay thế lực có thể đối kháng với trường tiêu bang chỉ có phong vân tiêu cục và thí kiếm sơn trang những n â y tuy t r n tiêu cục thanh thế to lớn nằm ở khai phong xa xôi cục chủ là long phóng k i ế u cựu đại quan đao của y tuy danh chấn giang hồ nhưng nước xa không cứu được lửa gần không y hiếp được trường tiêu bang chỉ có thí kiếm sơn trang cũng ở thành trường an tư đồ thập nhị cũng là người đức cao vọng trọng những năm gần đây tuy trưởng tiêu bang ngày ngày càng người đông thế mạnh nhưng thí kiếm sơn trang cũng dần dần hùng mạnh đã trở thành mối họa ngầm của trường tiêu bang cho nên nhất định phải tiêu diệt thí kiếm sơn trang trước trường tiểu bang mới có thể xưng bá võ lâm người này đang suy nghĩ đột nhiên nói quất lôi bên ngoài tường viện sau lưng người này bỗng có một người nhảy vọt lên giống như một cây rùi lớn cắm thẳng xuống đất sau đó kho người nói bái kiến bang chủ tăng bạch thủy cũng không say người hay hàng lông mày nhíu lại hỏi người đã đứt tay trái sao quất lôi lễ độ cung kính nói vâng trong lòng lại thầm giật mình tăng băng chủ lại có thể từ âm thanh lúc mình đáp xuống đất nghe ra được cánh tay của mình đã bị đứt hai hàng lông mày của tăng bạch thủy giãn ra trầm giọng hỏi kẻ nào làm khuất lôi oán hận nói phương trấn my ngã thị thủy quách ngạo bạch tăng bạch thủy cau mày nói ba người bọn chúng đánh một người mình không thể nào khuất lôi căm hận nói không phải là ba người bọn chúng không hẹn mà cùng ra tay quách ngọ bạch thu hút sự chú ý của tôi vương c h ấ n m i khống chế cổ tay tôi ngã thị thùy một t r ư ờ n g chặt xuống tăng bạch thủy bỗng xoay người hai mắt bắn ra ánh sáng như đốm lửa tuy rằng q h u ấ t lôi quyền đánh thiên hạ nhưng cũng sợ đến tâm thần chấn động chỉ nghe tăng bạch thủy nói ngã thị thùy lại dám đả thương người sao q h u ấ t lôi vội nói hắn còn nói với vương c h ấ n m i hắn muốn tiêu diệt trường tiếu b ă n g đột nhiên s ơ n g cốt toàn thân của tăng bạch thủy kêu lên lách cách hai mắt bán ra ánh sáng đỏ như lửa trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ hờ hững nói không hề gì dù sao loại người muốn làm anh hùng hào kiệt như bọn chúng chỉ là những kẻ ngồi ăn không dám nói sáng mai quyết chiến với phương c h ấ n m ì chỉ sợ hắn sẽ không còn mạng trở về khuất lôi nghe vậy liền ngẩn ra hỏi xin hỏi bang chủ làm sao biết được ngày mai phương c h ấ n my và ngã thị thủy sẽ quyết chiến tăng bạch thủy lạnh nhạt nói kẻ mà ngươi muốn bắt sao rồi q h u ấ t lôi vội cúi đầu nói ty chức đáng chết bởi vì tăng bạch thủy cười nói ngươi không cần giải thích ta đã biết tất cả rồi hiện giờ con gái và con trai của tư đồ thập nhị đang bị nhốt ở trong thiết huyết đường đêm nay tư đồ thập nhị hoặc là phương c h ấ n my sẽ tự tới nạp mạng q h u ấ t lôi ngạc nhiên nói bang chủ tư đồ kinh yến và tư đồ thiên tâm không phải được bọn phương c h ấ n my đưa về thí kiếm sơn trang sao tại sao lại tăng bạch thủy cười lạnh nói người nghĩ thí kiếm sơn trang là nơi an toàn của tư đồ thập nhị sao q h u ấ t lôi bỗng tỉnh ngộ cười nói thì ra là hắn <cười> lần này công lao của hắn thật lớn đáng thương cho tư đồ lão nhi còn không phát giác ra đột nhiên từ ngoài tường vang lên một giọng nói phương trung bình bái kiến bang chủ tăng bạch thủy lạnh nhạt ở một tiếng một người áo trắng phi thân vào trong vừa thấy q h u ấ t lôi liền kinh ngạc nói phó bang chủ sau tay của ngài q h u ấ t lôi căm phẫn nói là ta quanh năm đánh nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ mủ mắt đừng nói nữa tăng bạch thủy đột nhiên hỏi mấy ngày nay bị mã nhị của thí kiếm sơn trang và quách ngạo bạch của hàm ưng bảo đến quấy nhiễu rốt cuộc mất bao nhiêu người đêm qua đệ tử của thanh k ỳ đường và lam k ỳ đường tử thương khoảng hơn bảy mươi người đệ tử của bạch k ỳ đường cũng thương vong một chút tăng bạch thủy hừ lạnh một tiếng nói kẻ địch mới đến một người ngươi lại không bắt giữ được hắn mà thương vong trong bang lại nhiều như vậy ngươi chịu trách nhiệm được không phương trung bình cúi đầu nói ờ vâng tuy chức đáng chết nếu không phải phương trấn my cố ý cản trở quách nhọ bạch chắc chắn đã chết rồi tăng bạch thủy cười lạnh nói nếu không phải ngươi thua giấy tay của phương c h ấ n my ta đã sớm dùng bang quy xử trí ngươi rồi phương trung bình nghe được liền giật mình tăng bạch thủy lập tức nói với q u ấ t lôi hiện nay trong vòng mấy trăm dặm còn bang phái nào có thể gây họa không còn môn phái nào ủng hộ thí kiếm sơn trang không ngươi nói xem q u ấ t lôi nói chỉ có hàm ưng bảo hàm bích lâu và thanh vân tiêu cục tăng bạch thủy ừ một tiếng nói nói tiếp đi quất lôi đĩnh đạc nói phía đông là hàm ưng bảo bảo chủ quách thiên định sở trường thất trùng kiếm pháp nghe nói đã luyện tới cựu trùng thiên vượt qua tất cả những người tu luyện loại kiếm pháp này mỗi khi thí kiếm sơn trang gặp nguy hàm ưng bảo chắc chắn sẽ dốc sức tương trợ mỗi lần hàm ưng bảo gặp nạn thí kiếm sơn trang cũng nhất định sẽ phái người cứu giúp cho nên muốn diệt thí kiếm sơn trang trước tiên phải trừ hàm ưng bảo tăng bạch thủy lạnh nhạt nói ờ rất tốt quất lôi lại nói tiếp phía nam là hàm bích lâu hàm bích lâu thoạt nhìn chỉ là lầu ngói nhưng lại có thực lực nhất định người đứng đầu là âu dương tảo nguyệt là nữ trung hào kiệt những nhữ nhân là thanh lâu yếu ớt trong khu vực này đều dựa vào bà ta che chở bà ta là t r í giáo của tư đồ lão nhi tuy rất ít khi lui tới nhưng lại canh phòng cho nhau hai người con gái nuôi của bà ta La công t ô n u lan và công t ô n nguyễn lan đều tay nắng sinh đẹp tông tinh văn vò công t ô n nguyễn lan có một người bạn thân chinh lăng n t h ị t tuy nói đến đây c h i n mặt quất lôi là hiện liếc kham phân tang bạc tuy nói nói tiếp đi quất lôi dùng một chút sau đó nói tiếp phía bắc là thành vân tiêu cục thành vân tiêu cục là một trong ba phân cục lớn nhất của phong vân tiêu cục hai phong phu hai phân cục khác là phi vân tiêu cục và chi vân tiêu cục năm ngoái đ ề u bị chúng ta đập tan rồi chỉ còn lại t h a n h vân tiêu cục mạnh nhất cục chủ hộ diên nhất định được xưng là kim tiên vô địch hiện giờ đang ở chung với cục chủ chạy t r ố n của phi vân tiêu cục là phi vân thập bát t r ư ở n g tiết chính âm cộng thêm người sống sót duy nhất nhưng võ công cao nhất của chi vân tiêu cục là tiết hoa thần kiếm t r ư ơ n g t h a n h phong ba n g h ề này liên thủ khiến cho t h a n h vân tiêu cục rất khó đối phó hộ diên nhất định long phóng khiếu và tư đồ thập nhị tình như anh em một khi thí kiến sông trang gặp nạn thanh vân tiêu cục tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hơn nữa chúng ta trước sau hủy đi phi vân tiêu cục và chỉ vân tiêu cục tiết chính âm và tương thanh phong đã sớm muốn phản kích trường tiếu bang cho nên muốn độc bá trung nguyên nhất định phải diệt trừ thanh vân tiêu cục hàm bích lâu và hàm ưng bảo tăng bạch thụy nói tiếp nói rất hay bây giờ chính là lúc diệt trừ bọn chúng hai người k u ấ t lôi và phương trung bình nghe được đều giật mình tăng bạch thủy lạnh lùng nói ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức một khoảng thời gian bây giờ chính thức là lúc xuất trình ba mối họa ngầm này dĩ nhiên phải diệt trừ trước quách ngậu bạch đã giết người của trường tiểu bang ta chúng ta sẽ hủy cả hang ổ của hắn hàm ưng bảo phải chó gà không tha ngã thị thùy đã chặt mất một tay của ngươi ngươi hãy giết chết người mà hắn yêu quý nhất sau khi chúng ta diệt trừ thi kiếm sơn trang sớm muộn gì cũng giải quyết đến phong vân tiêu cục trước t u y ê n hủy đi chân tay của phong vân tiêu cục vươn đến nơi này cũng là chuyện quan trọng trước mắt nói đến đây tăng bạch thủy bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn <cười> ngã thị thủy đã hẹn phương c h ấ n my vào sáng ngày mai vậy tối nay nhất định lại ở hàm bích lâu trời chưa tảng sáng hắn sẽ lên đường chính là như vậy quất lôi bây giờ ngươi lập tức dẫn người đi hàm ưng bảo giết đến gà chó cũng không tha phương trung bình ngươi dẫn nhiều người một chút san bằng thanh vân tiêu cục sau đó khi tối nay còn chưa kết thúc các ngươi đợi ngã thị t h ủ y rời khỏi thì hợp sức tấn công hàm bích lâu khuất lôi và phương trung bình rất phấn chấn nghiêm trang nói rõ thưa bang chủ tăng bạch thủy nhìn lên trời cười lớn nói <cười> đêm nay ta sẽ ngồi đợi tư đồ thập nhị hoặc là phương c h ấ n m ì bất kể là ai thí kiếm sơn trang không thể thiếu đi đầu não tư đồ thập nhị càng không thể mất đi cánh tay phải như phương trấn my cho dù là ai tới ta đều sẽ khiến hắn tới được nhưng không đi được đi đi khuất lôi và phương trung bình cùng kêu lên cười lớn trên thiên hạ chỉ một giang sơn này trong tiếng cười lớn của tăng bạch thủy k u ấ t lôi và phương trung bình lui về phía sau quanh người rời đi tăng bạch thủy đột nhiên cừng cười hỏi khuất lôi tái trái của ngươi có thuận tiện không khuất lôi xoay người chút nói đà tạ bang chủ chút thương thế này chỉ cần có địch để giết có chuyện để làm tôi sẽ quên đi đau đớn tăng bạch thủy cười nói rất tốt rất tốt ngươi luôn luôn rất dũng mãnh sau đó ngạo nghễ nói trong vòng một ngày chúng ta phải hủy hàm ưng bảo phá hàm bích lâu diệt thanh vân tiêu cục hơn nữa phải giết ngã thị thùy chém phương trấn my mì, tự mình lấy mạng tư đồ thập nhị xóa sổ thi kiếm sơn trang xưng bá võ lâm mình ta xưng vương <cười> giọng nói như cú đêm truyền thẳng ra ngoài chín tầng mây ánh trăng nửa đêm như nước mùa thu đêm xuân tươi đẹp như vậy trầm tĩnh như vậy đêm vừa mới bắt đầu vẫn còn vài tia giáng nhật hiện giờ đều đã mất đi không tung tích tại trường tiểu bang khí thế huy hoàng không gì sánh nổi trên ngói nhà yên lặng không có một âm thanh ngay cả một con mèo đêm cũng không có càng không cần nói đến thủ vệ cứ như vậy không hề đột ngột một bộ áo trắng bồng bềnh và ung dung nhẹ nhàng lướt đi trong đêm xuân sau khi bay được một lúc bóng áo trắng ngưng lại một chút để phân biệt phương hướng người này chính là phương c h ấ n mi từ mái nhà dòng cuộn hồ ngồi của trường tiểu bang nhìn lên chỉ thấy ánh trăng trên trời sáng như nước gió mây c u ộ n cuộn khí phái hào hùng từ mái hiên nhìn xuống đỉnh viện yên yên tính tính vắng lặng trang nghiêm phương c h ấ n m i ngẩng đầu nhìn lên trời không kìm được khẽ thở dài một tiếng thầm nghĩ đây có lẽ là một đêm xuân không yên tĩnh nhất gió nhẹ bỗng lướt qua đầu lông mày của phương c h ấ n m i nhướng lên chợt nghe một giọng nói xem Xe kiếm cùng với đó là tiếng mũi nhọn xé gió đâm đến phương c h ấ n m i lập tức quay đầu chỉ thấy trong trời đêm một thanh trường kiếm như thác nước đâm thẳng vào vai trái hắn người tới chẳng những kiếm pháp cao cường hơn nữa còn cực nhanh còn uyển chuyển yêu mỹ phương c h ấ n m i khẽ than một tiếng trên giang hồ hắn rất ít khi nhìn thấy người dùng kiếm một cách khéo léo như vậy hắn vừa suy nghĩ thì đưa tay chụp một cái trường kiếm đã nằm trong tay người nọ kéo một cái không ra được kêu lên một tiếng lại bị hắn kéo xuống nóc nhà ánh trăng như nước nhưng lại giống như nước hồ sao động sóng sóng sánh sánh nhưng cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng phương c h ấ n mi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên trước mặt là một bộ y phục màu đen nhưng lại là tuyệt sắc hồng nhan mi mắt sinh xuân thiếu nữ kia nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói vẻ mặt hơi kinh hái cặp mắt như nước cũng thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt làn da của nàng như tuyết thậm chí còn hơn cả tuyết bởi vì còn hồng hào hơn lộ ra trong tuyết ngón tay của nàng như là cỏ cói cầm lấy thanh kiếm kia bởi vì cầm quá chặt nên tay khẽ run lên phương c h ấ n m i thỏ dài buông lỏng tay ra thiếu nữ kia vừa kéo được kiếm gần như mất đà không đứng vững được phương c h ấ n m i cười nói là tăng đại tiểu thư sao thiếu nữ kia không ngờ người trước mặt là một thanh niên vẻ mặt ung dung tuấn tú tiêu sái như vậy đang mỉm cười nhìn mình không kìm được trong lòng r u n g động sắc mặt đỏ lên lập tức giả vờ lạnh lùng nói a i cần ngươi quan tâm những lời này đã khen ngợi sự xinh đẹp của nàng tăng đan phượng nghe được đương nhiên trong lòng thoải mái nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng nói nói ngon nói ngọt đồ không biết xấu hổ ngươi là tư đồ thập nhị hay là phương c h ấ n my phương c h ấ n my cười nói cô thấy ta là tư đồ trang chủ hay là phương c h ấ n my tăng đàn phượng chậm chân nói ta vốn ở đây chờ các ngươi tới phương c h ấ n my ngạc nhiên hả tăng đàn phượng nói ngươi không thể xuống cha đã bày thiên la địa võng bên dưới chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới hơn nữa ngươi cũng không phải đối thủ của cha ta mau trở về đi nếu không thì sẽ không kịp nữa phương c h ấ n mi cười nói lệnh tôn võ công cái thế mưu lược kiệt xuất tại hạ không dám so sánh nhưng lần này ta tới cứu người đã không để ý đến an nguy của mình rồi ta cũng lượng trước lệnh tôn đã an bài có thể bình yên hay không phải xem ý trời thôi tăng đàn phượng dậm chân nói không được đâu tối nay ta định chở ngươi hoặc tư đồ thập nhị đến đây khuyên các ngươi mau mau trở về ta cũng biết hành vi của cha ta quả thật khiến người trong thiên hạ xem thường ta cũng biết người của thí kiếm sơn trang đều là nhân sĩ chính nghĩa trên giang hồ cho nên ta không đành nhìn các ngươi tự diệt vong được rồi ngươi mau đi đi về phần đám người tư đồ khinh yến ta sẽ tìm cách giải cứu nếu như trộm được huyết hà thần kiếm ta cũng sẽ đưa cho các ngươi phương trấn my cười nói tăng cô nương đã tạ ý tốt của cô tuy cô sống ở trường tiểu bang nhưng lại có tấm lòng hiệp nghĩa hiếm thấy như vậy khiến t à i hạ vô cùng kính phục vấn đề là cách làm của cô căn bản không giúp được chúng ta thử nghĩ xem với sự cẩn thận của tăng bang chủ cô thực sự có thể cứu được người của tư đồ sao với sự khôn khéo của lệnh tôn cô có thể trộm được huyết hà thần kiếm sao nhưng với sự thiết diện vô tư của tăng bang chủ nếu như cô làm càn e rằng ông ta cũng sẽ không tha cho cô như vậy đáng giá sao vẫn nên để người khác ngoài cuộc như ta ra tay ngược lại không phải bận tâm như vậy ổn thỏa hơn những lời này đã nói chúng tâm sự trong lòng của tăng đan phượng vành mắt cũng đỏ lên ta mặc kệ ông ta dám làm gì ta chứ ông ta luyện võ thành cuồng lại muốn độc bã võ lâm mẫu thân khuyên bảo không nghe đành phải già làm thích khách để cảnh cáo ông ta không ngờ lại bị ông ta một trưởng đánh chết sau chuyện này cha rất hối hận nhưng vẫn mưu đồ xưng bá giá tâm không hề giảm đi mọi chuyện cha ta đều quan tâm đến ta ra sức nuông chiều cho dù ta cứu người nhà của tư đổ ra ông ta có thể làm được gì dù sao ta cũng là con gái của ông ta mà phương trấn my đứng ở trong gió đêm thở dài một tiếng nhẹ giọng nói chính vì tăng cô nương là con gái của ông ta chúng ta càng không muốn hai cha con các người bất hòa phân tranh võ l ầ m sao có thể hại đến tình thân cha con đại nghĩa diệt thân tất nhiên là đáng quý nhưng nếu người ngoài có thể ra sức cần gì phải lấy chính nghĩa để cầu người khác diệt trừ người thân trong võ lâm cũng không thể có người người đều làm như vậy ta nghĩ nếu như tư đồ trang chủ ở đây y nhất định cũng sẽ lựa chọn đi xuống liều mạng tăng đan phượng cuối cùng khóc lên trong gió đêm đôi phai k ẽ rung rung quay lưng về phía phương trấn my phương trấn my do dự một lúc sau đó đi nhẹ nhàng tới nói đan phượng cô nương người nhà tư đồ bị nhốt ở đâu có thể cho ta biết không tăng đ a n phượng vẫn đang nức nở sau thời gian một chén trà mới miễn cưỡng nén bi thương nói phía đông nam đi thẳng về phía trước vòng qua bờ hồ đi qua cây cầu nhỏ có bảy ngôi đình đ ỉ n h cuối cùng chính là thiết huyết đường trà nhốt bọn họ ở đó huyết hà thần kiếm hình như cũng cất ở đó phương c h ấ n my nói đa tạ cô nương sau đó vỗ nhẹ hai vai của tăng đ a n phượng nói cô nương bảo trọng dứt lời liền lao về phía đông tăng đan phượng quay đầu l ạ i dưới ánh trăng nước mắt lưng t r ồ n g càng hiển lộ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người run r i ọ n g nói công tự bảo trọng nhưng tầm mắt mênh mang nào còn tung tích của phương c h ấ n m i cùng là một vởng trăng cùng là một đêm xuân nhưng tại địa phương khác nhau lại có vẻ thiê lương vô cùng trăng ẩn hiện giữa núi non loáng thoáng màu xanh ngay cả mây trôi cũng là một màu xanh ảm đạm khiến người ta có cảm giác tiêu điều núi liên miên trên đỉnh núi tuyết trắng phủ đầy hiện giờ tuy là tiết tháng mười nhưng tuyết rơi nơi này bốn mùa không tan ưng sầu nham núi đá hiếm lạ khắp nơi ưng sầu nham đất đá kỳ dị sơ xuất một chút có thể tan xương nát thịt chẳng những người sầu ngay cả chim ưng cũng sầu mà ham ưng bảo nổi tiếng thiên hạ dùng thất trùng kiếm pháp danh chấn giang hồ lại nằm ở nơi đây hàm ưng bảo v ẫ n như thành đồng nhiều năm qua không ít nhân tài tà phái muốn đánh hạ hàm ưng bảo nhưng dựa vào địa thế hiểm trở phần lớn chỉ lên được giữa sườn núi thì đã ngã xuống rồi cho dù có thể lên được nhưng làm sao là đối thủ của hàm ưng bảo bà chủ hàm ưng bảo là quách thiên định tính tình luôn nóng nảy dễ dần nhưng lúc này lại đang hài lòng mãn nguyện y càng nghĩ càng đắc ý hàm ưng bảo từ khi sáng lập đến nay đã 25 năm xem như đã có cơ nghiệp thất chủng thiên kiếm pháp của mình chẳng những đã luyện thành hơn nữa còn sáng tạo ra hai tầng mới trở thành kiểu chủng thiên kiếm pháp bao nhiêu kẻ địch tới đều lần lượt thua dưới tay y mà bạch nhi của y quách ngạo bạch cũng không phụ kỳ vọng hàm ưng bao tổng cộng có 317 người già trẻ lớn bé đ ề u biết võ những người luyện thành thất chủng kiếm kiếm pháp chỉ có một mình quách ngạo bạch mà thôi xem ra quách n g ọ u bạch sẽ rất nhanh cũng sẽ học được k i ể u trùng thiên kiếm pháp quách thiên định cảm thấy tuổi già rất được an ủi quách n g ọ u bạch cuối cùng cũng không khiến y thất vọng y cũng không t h i ệ n với hồn thiêng của mẫu thân của quách n g ọ u bạch trên trời y lại nghĩ mình đã hơn năm mươi mà vợ già năm ngoái đã buông tay lìa trần có lẽ mình cũng nên từ giã trần thế giang hồ sống một cách điểm đạm qua những năm tháng cuối cùng quách thiên định vốn là người hào khí tận trời nhưng mấy năm nay lại muốn dừng tay quy ẩn tâm tình ngày ngày ngay cả chính y cũng không giải thích được chuyện khiến y cảm thấy an ủi chính là mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ dù sao cũng có một chút hiệp danh hơn nữa còn kết giao được đám bằng h i ế u như là tư đồ thập nhị xem như đã không uổng phí đột nhiên y lại nghĩ tới tối nay đứa con thông minh quật cường kia đang làm gì ở thí kiếm sơn trang thí kiếm sơn trang dùng bộ câu đưa tin nói rằng có vấn đề khó khăn r ố t cuộc quách ngạo bạch có giúp được hay không rồi thế nào y vẫn muốn quách ngạo bạch đi một chuyến này trải nghiệm việc đời cũng tốt hơn nữa con lao hữu tư đồ thập nhị ở đó chắc chắn sẽ không để quách ngạo bạch chịu thiệt về điểm này y rất yên tâm ngược lại mình thật sự có phần xấu hổ bởi vì thí kiếm sơn trang dùng b ộ câu đưa tin hy vọng mình có thể xuống núi một chuyến nhưng mình lại phái quách ngạo bạch đi để nó có thể tăng thêm kiến thức chuyện này có hơi ích kỷ một chút thật sự thẹn với bạn cũ nhưng y lại lập tức thư thái bởi vì mấy năm nay trường tiểu bang rất hung hăng ngang ngược thí kiếm sơn trang hành động đa số là vì chuyện của trường tiểu bang quách thiên định không cho rằng thí kiếm sơn trang không thắng được trường tiểu bang trong suy nghĩ của y thì trường tiểu bang chỉ là hạng yêu ma tả đạo không chịu nổi một kích thí kiếm sơn trang chiến thắng dễ dàng diệt trừ không khó quách thiên định thực sự cảm thấy tư đồ thập nhị quá băn khoăn thậm chí chuyện bé xé ra to lo bỏ trắng răng rồi Trường Tiếu Bang cũng c huống ẳ n từng băng lớn g gì tài giỏi. có tài thấy phái Y đã q ậ t khởi, cũng chỉ là nhìn lầu mọc lên, nhìn cũng mọc c lên, là lầu lầu u sụp đổ. i c ù vẫn là tà k hồ ô thôi. n thắng chính, Trường Bang chỉ là một trong Huống g thể Tiếu một chỉ h là mà số đó mà thôi. Hồ mấy chục năm trước quách thiên định luyện hồ trào công mỗi khi trời rét bệnh phong thấp nơi mười đầu ngón tay lại phát tác lại không yên tâm về hàm ưng bảo bảo y làm thế nào bớt thời gian đến thí kiếm sơn trang chuyến này nghĩ n h i ề u vậy quách thiên định cũng cảm thấy mình có lý do đầy đủ không nhịn được mỉm cười tay trái y cầm một tàu thuốc nhỏ tay phải cầm hai viên bi sắt màu bạc thoải mái nửa nằm nửa ngồi trong khói lửa mông lung y phảng phất nhìn thấy hơn nửa đời của mình muôn màu muôn vẻ nhưng rất mơ hồ giống như vừa mới trải qua còn sẽ trở lại một chuyến báo cáo bảo chủ dường như là một tiếng gọi đã phá vỡ mê mộng của y y đột nhiên ngồi dậy hóa ra chỉ một tên gia đình vội vàng tới báo cáo trong lòng quách thiên định thầm mắng tại sao tâm thần lại mơ màng như vậy sau đó hỏi chuyện gì bẩm báo trang chủ dưới chân núi có ba người muốn gặp bảo chủ người nào trường tiểu bang phó bang chủ khuất lôi hắc kỳ đường chủ phích lịch hòa vãn mạn đường và hắc kỳ hương chủ k i ề u trì truy hồn diệp trường chu quách thiên định cười lạnh bọn chúng muốn làm gì bọn chúng cũng xứng đi vào hàm ưng bảo sao bẩm các bảo chủ bọn chúng nói ngài nhất định phải gặp bọn chúng cái gì bởi vì ba người bọn chúng còn áp giải một người đó là người nào họ khuất kiên nói đó là đó là quách thiếu bảo chủ cái gì là là bọn chúng nói người xác định là thiếu già sao không người đó bị che đầu trói hai tay sau lưng lại giống như bị chế ngự huyệt đạo sao tư đồ thập nhị lại để bọn chúng bắt bạch nhi trong lòng quách thiên định cảm thấy kỳ quái nhưng người mà y yêu thương nhất chính là đứa con một này làm sao không gấp liền phất tay nói máu truyền bọn chúng vào bốn người này nối đuôi nhau đi vào đứng trước mặt của quách thiên định nếu có người muốn từ bên ngoài hàm ưng bảo đánh thẳng vào e rằng ngay cả ưng sầu nham cũng không vào được lệnh này vừa ban ra bốn người đều đã yên ổn ở trong phòng khách của hàm ưng bảo quách thiên định lo cho an nguy của con trai chỉ thấy trên đầu hắn bọc vải đen hai tay bị trói huyệt đạo giống như cũng bị khống chế trong lòng đau xót cả giận nói các ngươi làm gì con ta rồi khuất lôi hử lạnh một tiếng nói là chuyện tốt do con trai ngươi làm quách thiên định cố gắng ổn định tâm thần nói ngươi nói thử xem nó đã làm chuyện xấu gì khuất lôi nói con trai của ngươi tập hợp người của thí kiếm sơn trang đến trường tiễu bang giết chết sáu bảy chục người của bang ta cùng với n g h ĩ đường chủ tạ kỳ chủ và hương hương chủ quách lão bảo chủ đối với chuyện này ngươi giải thích như thế nào đây quách thiên định vốn định phát tác nhưng thẩm nghĩ quách ngạo bạch đang ở trong tay người ta giống như bị thịt nằm ở trên t ớ t đành phải cô nén lửa giận nói chuyện này ta cũng nghe nói đến ta sẽ tự mình dựa theo quy củ xử phạt nó khuất lôi lạnh lùng nói lệnh lang bị chúng ta bắt được tại chỗ nhưng không giết ngay chính là vì n ả mặt vàng của quách lão bảo chủ đây bây giờ trả lại lệnh lang cho ngươi quách lão bảo chủ ngươi cũng phải cho trường tiểu bang ta một công đạo quách thiên định nói như đình đóng cột được khuất lôi quay sang nói với hắc kỳ đường chủ phích lịch hỏa vạn mãn đường có câu này của hắn có thể thả người rồi vạn mãn đường nói tuân lệnh liền trở tay giải huyệt đạo cho quách ngạo bạch lại dùng một t r ư ờ n g đẩy quách ngạo bạch về phía quách thiên định đồng thời nói đi đi quách thiên định thấy vạn mãn đường đã giải huyệt đạo cho quách ngạo bạch mà quách ngạo bạch lại không lập tức phản kích đây không giống với tính khí của quách ngạo bạch trong lòng hơi cảm thấy hoài nghi nhưng ngay sau đó lại nghĩ quách ngạo bạch nhất định đã bị ủy khuất gì đó đến nỗi không thể phản kháng được lúc này quách ngạo bạch bị đẩy về phía y quách thiên định tay phải cầm tẩu thuốc Tay trái cầm bi sắt phải bi cầm tiếng. cầm lập tức dùng cánh tay phải đỡ lấy quách ngạo bạch đang muốn nói mấy câu an ủi hai tay của người nọ đang bị c h ó i đột nhiên bung ra quách thiên định kinh ngạc trông thấy hai tay của người nọ lại không có ngón tay hơn nữa bề mặt không phải bị cắt đứt mà là trải qua năm tháng mải mòn đây rõ ràng không phải bàn tay của quách ngạo bạch quách thiên định kinh hái nhưng đã không còn kịp người nọ xông đến gần hai tay hoàn toàn cắm vào hai bên s ư ờ n của quách thiên định đã cắt đứt tiếng kêu đầy thân tình của quách thiên định Bạch Nhi... người nọ một chiêu đắc thủ thấy quách thiên định hai mắt trợn trừng lập tức rút tay lui lại đi đến bên cạnh của quất lôi cười lớn cởi chăn trùm đầu nói đó là một thanh niên diện mạo rất giống quách n g ậ u bạch đang rất đắc ý lão già người xem thử ta là ai chính là trường tiểu bang hoàng kỳ kỳ chủ chiêm vũ s à n đây mắt của quách thiên định như muốn nứt ra lui về phía sau dọc theo bàn bát tiên ngã xuống lưng chạm vào đất lý trả lư hương trên b à n bát tiên đều rơi xuống chỉ nghe khuất lôi lạnh lùng nói đây là đại lễ mà trường tiểu bang cho n g ư ờ i chúng ta biết ngươi chẳng những tinh thông kiếm pháp hơn nữa một cặp bi sắt bách phát bách trúng không ai có thể đến gần còn có một thân quy giáp t h ầ n công đ a o thương không vào nhưng vô chỉ trường mà chiêm kỳ chủ tu luyện là t r ư ờ n g pháp trí độc trong võ lâm chuyên phá nội gia cương khí sau khi luyện thành ngay cả ngón tay của mình cũng lần lượt rộng xuống quách lão đầu bây giờ ngươi đã trúng vô chỉ trưởng còn gì để nói không người của hàm ưng bảo trong phòng khách lập tức hét lên nhào ra vung kiếm múa kiếm xông về phía thiết q u y ể n khuất lôi và vô chỉ trưởng chiêm vũ san đột nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía tiếng nổ liên tiếp vang lên phích lịch hỏa vãn mạn đường vừa phát ra ám khí vừa cười gần nói cho các ngươi kiến thức sự lệ hại của thuốc nổ phích lịch hỏa nhất thời trong phòng khách người chết người bị thương những người chưa tử thương vẫn tiếp tục xông đến gần hoàng kỳ kỳ chủ chiêm vũ san và hắc kỳ đường chủ vạn mãn đường cùng nhau xông ra đại khai sát giới tiếng l a giết vang trời quách thiên định ngã xuống lư hương lan một vòng trên đất tỏa ra khói hút mắt sau vụ nổ khói mù tràn ngập trong khói mù biến ả o không ngừng y phảng phất nhìn thấy quá khứ của mình giống như tất cả đều đến rất gần đưa tay có thể chạm đến lại giống như con trai yêu quý đang đi về phía y nhưng con của y sao rồi đúng vậy con của y sao rồi quách thiên định hét lớn một tiếng đột nhiên đứng lên nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng lào đảo muốn ngã chợt nghe d i ệ p trường chu cười lớn nói lão già để ta kết thúc người chín ngón tay như móc chụp thẳng vào t ử huyệt trên đầu của quách thiên định quách thiên định đột nhiên giơ tay lên thuốc lào bắn thẳng vào mặt d i ệ p trường chu diệp trường chu kinh hái vội cưới người tránh qua nguy hiểm hắn lại không nhìn thấy cùng lúc đó quách thiên định đã bắn ra hai viên bi sắt lúc diệp trường chu phát hiện lập tức lùi lại bi sắt đánh không t r ú n g lại chạm vào nhau bắn ra tia lửa phân làm trái phải bắn vào h u y ệ t thái dương hai bên của diệp trường chu phục phục hai viên bi sắt kia cắm thẳng vào hai h u y ệ t thái dương của diệp trường chu đụng vào nhau trong c h á n diệp trường chu lập tức mất mạng quách thiên định cố gắng đứng lên rút kiếm khuất lôi đột nhiên xông đến xuất quyền một quyền này phát ra sau mà tới trước đánh nát vai phải của quách thiên định khuất lôi lại xuất quyền đánh vỡ trán g của quách thiên định quyền thứ ba đánh bay quách thiên định đụng vào trên tường lõm vào trong tường đá quách thiên định hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt khuất lôi cười lạnh nói vạn đường chủ phóng h ỏ a tiễn ra lệnh trường t i u bang tấn công lên núi trong ứng ngoài hợp Giết đến chó gà không tha. Vạn mãn đường cười lớn nói đến tha Tuân Vạn mãn lớn lệnh chó ba chữ lớn thuyết huyết đường đỏ như máu tung bay trên hoành phi mặt đất không tiếng trăng lạnh không âm đột nhiên lệnh nghe tiếng đó là tiếng sáo lại có người ở trên mái ngói cao nhất của t h u y ế t huyết đường thổi một khúc đại phong khởi hè tuy tiếng sáo nhỏ nhưng trong phạm vi năm dặm người người đều có thể nghe rõ người nọ ngồi thẳng trên nóc nhà áo trắng như tuyết một khúc đã hết lại ngâm nga ngàn khoảnh khắc biển bằng nông nồi ngọn bích phong lộn đảo treo nghiêng sóng ba đào bạc đầu cao vội nhảy múa hân hoan gào thét uy quyền khá cười cho lan đài công tử chịu thua hơi sáo mạnh trang sinh khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ ngàn dặm treo gió bão khoái tai đình ngâm xong lại dương dương tự đắc dạo bước ở trên thiết huyết đường nhưng trên dưới trưởng t i ế u bang đều giống như ngủ say không có một người nào đi ra xem thử phương c h ấ n my đi được vài bước bỗng nhiên cười nói các vị bằng hữu i đã biết ta tới rồi sao vẫn ẩn nấp ở đầu tường sau cửa sổ lời này vừa nói ra vẫn không có ai hiện thân nhưng ở nhiều góc của thiết huyết đường loáng thoáng nghe được có người đang bất an nhúc nhích phương c h ấ n my nói các vị đã không hiện thân vậy ta phải xuống dưới rồi chợt nghe một người cũng cười nói không phải ta đã ở đây cung kính chờ đợi công tử sao công tử chỉ lo ngâm thơ trên ngói không chịu làm khách trong phòng chẳng phải qua khác người rồi sao phương c h ấ n my cười lớn nói trong phòng có rượu không không khéo không thành chuyện không rượu không thành tiệc nếu không có rượu làm sao đãi khách người nọ trầm giọng cười nhẹ nói rượu có kiếm cũng có phương trấn mi cười nói là huyết hà thần kiếm người nọ cười nói còn có tư đồ khinh yến phương trấn mi cười nói chính là thứ tại hạ cầu dù là núi đao trào dầu tại hạ cũng phải xuống một chuyến rồi dứt lời liền phi thân đáp xuống phòng khách của thiết huyết đường chỉ thấy bốn vách phòng khách loáng thoáng có màu xám nhạt đại khái vách tường không phải làm bằng đá mà là tường sắt phòng khách vuông vắn vô cùng rộng rãi nhưng không có một món đồ trang trí nào nơi bức tường chính diện có hai người tay chân đều bị cột vào vòng sắt c ặ mắt đáng thương nhìn hắn bởi vì huyệt câm đã bị phong tỏa nên kêu không thành tiếng hai người này chính là tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm mà trong phòng khách lại có một người màu đỏ đứng bồng bềnh không người này vốn mặc trường bào màu tuyết nhưng lại loáng thoáng có màu đỏ nguyên nhân là do kiếm bên hồng hắn kiếm bên hồng hắn dài một thước bảy tấc là đoàn kiếm nhưng thân kiếm lại ẩn hiện từng ánh sáng màu đỏ tỏa vào trong lòng người người mặc áo bào trắng này cười nhạt vô cùng ung dung ba chòm râu dài khiến hắn càng tên tiêu sái phóng khoáng mặt mày không giận mà uy khiến người khác không dám tập trung nhìn hắn chỉ nghe người này cười nói ngươi có phải là bạch y phương trấn my danh trấn giang hồ không phương trấn my cười nói chính là tại hạ tối nay có thể gặp được bang chủ trưởng tiếu bang lừng danh thiên hạ tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh tăng bạch thủy nghiêm mặt nói phương công tử trường tiếu bang từ khi sáng lập đến nay giống như mặt trời giữa trưa điểm này công tử dĩ nhiên hiểu rõ ta không cần nhiều lời trường tiếu bang rất cần nhân tài như công tử nếu công tử chịu gia nhập trưởng tiểu bang ta ngoại trừ bảy bang quy lớn còn lại không có bất kỳ hạn chế nào hơn nữa thân phận còn ở trên tổng đường chủ dưới phó bang chủ chẳng biết công tử có bằng lòng không nên biết trượng nghĩa giang hồ tuy có được hiệp danh nhưng nhân sinh một đời trong nháy mắt đã qua lưu được hư danh lại thành quỷ oan trong mộ để làm gì không bằng là một phen đại hiệp trên thế gian nắm giữ thiên hạ tung hoành một thời không phải càng thiết thực hơn sao chỉ vòn vẹn hư danh có đáng hay không công tử nên suy nghĩ lại phương trấn my cũng nghiêm mặt nói đây là do bang chủ coi trọng tại hạ nhân tài thiên hạ như cá giết qua sông bang chủ yêu mến nhưng tại hạ chỉ có thể phụ lòng tại hạ không dám k u y ê n can có điều tại hạ tính tỉnh phóng đáng bốn biển là nhà cái gọi là h i p danh không cần cũng được đúng như bang chủ nói người sống trên đời mấy chục năm trong nháy mắt đã qua vậy tại sao không nắm lấy thời cơ không cầu nổi tiếng không màng công danh chỉ là một chút chuyện có ý nghĩa cho người trong thiên hạ như vậy mới đúng là sống khuyên giải những kẻ không để ý đến sống chết của người khác mà chỉ cầu hoàn thành bá nghiệp của mình chẳng phải cũng là một chuyện có ý nghĩa sao tại hạ là hậu sinh tiểu bối đắc đạo rất muộn không đáng để nhắc đến bang chủ là tiền bối võ lâm nên hiểu lý lẽ những lời này khiến cho tăng bạch thủy yên lặng một lúc sau mới cười lạnh nói miệng lưỡi của công tử thật là sắc bén phương trấn my cười nói miệng sắc không bằng tay cứng một tay của tăng bang chủ lại nắm giữ sinh tử an huy của thiên hạ võ lâm rồi tăng bạch thủy cười nói nói vậy nghĩa là sao phương trấn my cười nói nếu bang chủ chịu đeo kiếm bên hồng trả lại cho thí kiếm sơn trang đại nạn trăm năm không gặp có thể lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa rồi Tắc、mà tăng bạch thủy từ trắng chuyển sang xanh hiển nhiên rất giận dữ vì câu nói này một lúc sau mới nói công tử xem tăng bạch thủy ta là đứa trẻ lên ba sao phương chiến my thở dài nói bang chủ quá lời rồi tăng bạch thủy lạnh lùng nói công tử đã u mê không tỉnh ngộ được muốn lấy kiếm bền hồng hãy tiếp trường tiêu kích của ta phương c h i n my kiên quyết nói được trường tiêu thất kích của bang chủ không có ai có thể đỡ được kích thứ tư phương m ẫ u ta may mắn được bang chủ trị giáo chết công vình hạnh lỡ như may mắn huyết hà thần kiếm vật về chủ c ố phương c h ấ n m i ta chết cũng không hối tiếc tăng bạch thủy cười lạnh một tiếng nói vậy là công tử chuẩn bị tiếp c h i ê u phương c h ấ n m i nghiêm túc nói châu chấu đá xe cũng muốn thử một lần tăng bạch thủy nhìn chăm chú và o phương c h ấ n m i đột nhiên trong mắt hiện lên sát ý lúc này chợt nghe một tiếng quát yêu kiểu trường kiếm như dây xích càng người lẫn kiếm đâm thẳng vào phương c h ấ n mi phương c h ấ n mi ung dũng điểm tĩnh hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm người tới chính là tăng đan phượng trong n h á y mắt này chợt nghe tăng đan phượng nói nhỏ nhanh chính ngự huyệt đạo của ta đổi kiếm cánh tay trái của phương c h ấ n mi vông ra kẹp lấy cánh tay phải của tăng đan phượng cười nói không cần quá nguy hiểm rồi lời còn chưa dứt tay áo phải của tăng bạch thủy phất một cái chợt có kình phong đánh tới phương trấn m i đã không kịp nói rõ liền ôm lấy tăng đan phượng tránh ra ngoài một trường chỉ nghe một tiếng ầm、um... toàn phòng chấn động tiếng vọng không dứt một cái phất tay của tăng bạch thủy lại có lực lượng kinh người như vậy tăng bạch thủy một kích không trúng đang định tiếp tục tấn công tăng đan phượng đã kêu lên cha hắn bắt con rồi không thể đánh nữa thường nói hồ giữ không ăn thịt con t ă n bạch thủy vừa nghe tăng đan phượng kêu lên không kìm được thở dài một tiếng dừng tay nói đan phượng sao con lại hồ đồ như vậy con đâu phải là đối thủ của hắn sau đó quả quyết nói phương công tử không ngờ công tử cũng dùng một chiêu này được kiếm cho công tử người trả lại ta phương c h i n my lập tức buông tay cười nói tăng cô nương xin hãy trở về sau đó nói với tăng bạch thủy người trả lại ngài kiếm thì sao tăng bạch thủy trầm giọng nói ta đã nhận lời kiếm dĩ nhiên sẽ trả cho công tử vừa nói xong kiếm biên hông đã rời tay bay ra giống như cầu vòng bắn thẳng đến phương trấn my phương trấn my trở tay đón lấy cầu vòng vụt tắt tăng bạch thủy cười lạnh nói kiếm này có thể chặt đứt vòng sắt của con cháu tư đồ nếu công tử có thể chặt đứt vòng sắt dưới tay ta phường trấn my cười nói đ á tội rồi hắn đột nhiên lao về phía tường sắt bên trái tăng bạch thủy ngẩn ra bởi vì vách bên trái cũng không có người nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh phương trấn my vừa lao tới bức tường đột nhiên men theo vách tường trượt lên khi đến đỉnh tường lại trượt thẳng về phía đám người tư đồ k i n h yến tăng bạch thủy từng nghe nói đến bích hồ du tường có nghĩa là t h ằ n l ằ n leo tường nhưng không ngờ lại có người luyện bích hổ công đến tận cảnh giới yêu mỹ như vậy liền quát lớn một tiếng nhanh chóng vọt lên thân hình tăng bạch thủy vừa động phương c h ấ n m i lại chợt rơi xuống như tia chớp lao về phía tư đồ khinh yến hay cho tăng bạch thủy lập tức dùng một chiêu thiên cân trụy nhanh chóng hạ xuống nhưng phương c h ấ n m i đã đi trước hắn một bước giống như một đám mây trôi đến tăng bạch thủy xuất trường nhưng phương trấn mi dù sao cũng đi trước một bước hắn vừa lướt đến gần tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm trong nháy mắt kiếm trong tay đã chém ra một kiếm trong lúc vội vàng này lại vừa nhanh vừa chuẩn chém đứt bốn vòng tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm giống như được cởi trói trong khoảnh khắc này Phương Chấn my nhìn My trong h ánh khinh thiên tâm. Bọn họ giống như có miệng khó kêu, nói không nên lời, nhưng ấ y yến ánh Bọn giống miệng nói nên mắt tâm. mắt tư tư của có đổ đổ kêu, lời, lại và ấ t l l ắ và vội vàng, không hề có vui sướng khi thoát hiểm. không sướng Trong hề thoát có lòng phương c h ấ n my trầm xuống nhưng tình huống cấp bách đã không cho hắn suy nghĩ nhiều thân pháp của hắn vốn cực nhanh sau khi một kiếm đắc thủ mắt thấy đã sắp đụng vào vách sắt mà lại hắn không thể ngừng lại bởi vì bàn tay của tăng bạch thủy chỉ còn cách nửa thước phương c h ấ n m i xuất ra một kiếm kiếm vừa phát liền thu lại hai tay ấn tư đầu khinh yến và tư đầu thiên tâm xuống đất cùng lúc đó hắn cũng hạ thấp người thân hình trầm xuống khiến cho một t r ư ờ n g của tăng bạch thủy không đánh trúng hắn mà đánh vào trên vách tăng bạch thủy một t r ư ờ n g đánh chật lập tức thu lực cho nên một t r ư ờ n g đánh vào tường lực đạo đã giảm đi bảy tám thành nhưng vẫn gây ra tiếng vang giống như núi lở đất tan tường sát bị t r ú n g một t r ư ờ n g này v á t ra tiếng vang rung trời nhưng lại không hề có giấu tay, có thể tưởng tượng được sự cứng rắn của nó.、Một、trưởng kia của Tăng hề thể Bạch Thủy được giấu lại kia k có có của của tay, Một đã sự ị phương ó đó a giải công cũng không phải là trong phải phần lớn lực, là mà t r số t i u t h ấ t t kích h à n h danh của hắn. Phương Chấn của my vừa nhìn bức tường kia lập tức tỉnh ngộ muốn phi thân lui lại mà tăng bạch thủy đã dựa vào một l ư ợ n g lượng trưởng kia đẩy lui thân mình ra hơn một trường phương c h ấ n my đột nhiên nhảy lên tay trái kẹp lấy tư đồ khinh yến tay phải s á c h lấy tư đồ thiên tâm đang định xông ra ngoài nhưng tất cả đã quá muộn một hàng rào sắt cùng với một mặt vách sắt tạo thành bốn mặt đường cùng mỗi rào to như cổ tay rơi xuống chặn tất cả đường lui của phương trấn my nhốt ba người vào trong rào sắt vừa rơi xuống thân hình phương trấn my lập tức dừng lại để tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm xuống lạnh nhạt nói các ngươi cũng không cần gấp bị nhốt không có nghĩa là chết đúng không tăng bạch thủy cười nói công tử nói đúng bị nhốt không có nghĩa là chết cũng không có nghĩa là sống được ra ngoài đúng không phương c h ấ n my mỉm cười nói tài hà lại không ngờ với thân thủ của tăng bang chủ mà cũng phải d ù n g t ớ i cơ quan tăng bạch thủy mặt không đổi sắc ta đã nói nếu công tử có thể chặt đứt vòng sắt ta sẽ thả công tử ra khỏi trường tiếu bang nhưng vấn đề là vòng đã bị công tử chặt đứt ta cũng không nuốt lời không thả bây giờ các ngươi chỉ là bị cơ quan vây khốn mà thôi phương c h ấ n my lại vỗ tay khen biện pháp tốt biện pháp tốt đầu tiên là bang chủ muốn tay hạ chém vòng nhưng bản thân vòng sắt chính là nút bấm vòng đứt rào sắt lập tức hạ xuống chúng ta sẽ chấp cánh khó bay mà bang chủ lại ở bên ngoài cười lớn với những kẻ đáng thương như chúng ta tăng bạch thủy không hề giận nói công tử quả nhiên có tài hùng biện đáng tiếc người ở trong ngục chỉ dựa vào miệng lưỡi sắc bén thì không làm được nên chuyện bây giờ nếu công tử không chê chấp nhận gia nhập tệ bang ta vẫn sẽ đối xử như thượng khách ý công tử như thế nào phương c h ấ n my cười rất vui vẻ nói bang chủ nói đùa rồi vừa nãy tài hạ đã không đồng ý gia nhập quý bang bây giờ bị nhốt mới đổi ý chẳng phải là tự hạ thấp giá trị bản thân sao nếu bang chủ muốn nhắc lại chuyện này đợi tề hạ phá ngục ra rồi sẽ suy nghĩ tăng bạch thủy lạnh mặt nói công tử đến chết không t ỉ n h Ta cũng không còn gì để nói. nơi các ngươi đứng hiện giờ chỉ cách một hàng rào sắt phía dưới chính là lò lửa hừng hực trên đầu cũng là lò luyện chỉ cần ta ra lệnh một tiếng lập tức nổi lửa không tới ba canh giờ ba vị sẽ trở thành vịt nướng đến lúc đó chỉ sợ công tử không cười được nữa phương c h ấ n my cười nói à vịt nướng sao không biết bang chủ muốn nói đến vịt nướng tô châu hay là vịt nhồi bắc kinh sắc mặt tư đầu k i n h yến và tư đầu thiên tâm đã lầu vẻ hoảng sợ tăng bạch thủy đột nhiên xoay người cao giọng nói lập tức đốt lửa lại nhìn ra bên ngoài cao giọng nói phong tỏa toàn bang đề cao cảnh giác nếu có người xông vào giết không cần hỏi ta sẽ tự mình giám sát lập tức có người đáp lời tuấn lệnh tăng bạch thủy trở tay nắm lấy tay của tăng đan phượng tăng đan phượng hoảng hốt nói phụ thân tăng bạch thủy cười lạnh một tiếng nói đừng nói nữa vừa rồi con cố ý để phương c h i n mỹ bắt giữ đừng tưởng là ta không biết tăng đan phượng nghe vậy liền giật mình tăng bạch thủy lại sầm mặt nói đi theo ta một khắc ta cũng không cho con rời khỏi hắn vừa bước nhanh ra bên ngoài vừa quanh người nói phương công tử tạm biệt chờ công tử trở thành con vịt bị nướng chín sẽ hiểu bị nhốt cũng chẳng khác nào không thể sống sót ra ngoài phương c h ấ n m ì cũng cười lớn nói được tăng bang chủ cũng xin ngài lưu ý tài hạ đã nói rồi bị nhốt cũng không có nghĩa là đã chết nếu như ngươi hỏi một tiểu t ử có tiền nhưng lại có trí khí n g ư ơ i thích đi chỗ nào nhất đáp án nhất định là hàm bích lâu nếu như có người hỏi một tiểu t ử vừa nghèo vừa trẻ tuổi n g ư ơ i thích đến địa phương nào nhất đương nhiên là hàm bích lâu nếu như ngươi hỏi một vị đạo khách từng trải qua phong trần n g ư ơ i mong muốn ở chỗ nào nhất hàm bích lâu nếu như ngươi hỏi một vị trung niên tú tài thi rớt n g ư ơ i muốn ở lại địa phương nào nhất tốt nhất có thể an tâm tại h à m bích lâu thậm chí có người hỏi một lão bà tóc bạc đáp án vẫn là hàm bích lâu khi chiều xuống vén d è m ngắm cảnh nước liền trời lấp lánh bên đình vì tôi anh đã làm sóng mới dưới mây hồng nhà mấp mé nước xanh còn nhớ mãi vách nhà trên núi nghiêng gối nhìn mây khói giang nam đỏ sóng xa cánh hồng chim nổi tiếng ông say còn đấy vang vọng như có như không núi sắc xanh lam ngàn khoảnh khắc biển bằng bỗng nổi ngọn bích phong lộn đảo treo nghiêng sóng ba đ ả o bạc đầu cao vội nhảy múa hân hoan gào thét uy quyền khá cười cho lan đài công tử chịu thua hơi sáo mạnh trang sinh khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ ngàn dặm gieo gió bão khoái tai đình hàm bích lâu là nơi nào hàm bích lâu không phải là một tòa thanh lâu sao vậy hẳn là nơi kỹ nữ giao dịch tại sao lại khiến các tờ lớp nhân sĩ đều kính nể đúng vậy hàm bích lâu là một tòa thanh lâu nhưng nó không giống với những thanh lâu khác thứ nhất nó bán nghệ không bán thân trong hàm bích lâu có những cô gái sắc nghệ song tuyệt có người tinh thông lục nghệ có nghĩa là lệ nghĩa âm nhạc cung tên cưỡi ngựa biết chữ tính toán có người học vấn phong phú có người sở trưởng múa võ thông thạo ca hát hoặc hiểu biết nhạc phổ giỏi về khiêu vũ những nghệ kỹ này đã không phải là kỹ nữa bọn họ bán nghệ không bán thân tuyệt đối không trung trạ với khách nhưng đồng cảm với nhau quyền luyến chuyển miên lại được cho phép thậm chí một số người sau khi cưới vẫn miệng trở lại hàm bích lâu làm việc nhưng phần lớn là thiếu nữ băng thanh ngọc khiết thứ hai nó không trọng giàu khinh nghèo đây là chuyện mà những thanh lâu bình thường không làm được chẳng những người giàu có thể tới hàm bích lâu người nghèo cũng như vậy võ nhân tất nhiên được hoan nghênh văn sĩ cũng thế nhưng p h ạ m là người có hành vi không đ ứ n g đắn thông thường chỉ có hai kết cục không phải bị đánh thì bị đuổi ra khỏi hàm bích lâu võ công địa vị thân phận cao thấp đều đối xử người h nhau、vậy、hàm bích ư dựa lâu Vậy vào cái ì trì để duy n g nghèo đến hàm bích lâu có thể không lấy một đồng không tiền nhưng người có tiền hàm bích thể khó tránh khỏi mở túi hiến dân. Nếu có có có lâu Nếu một tránh túi không người giả lấy khỏi dân nghèo thoát Tảo e rằng không ai của được đôi mắt sắc bén của Âu Dương、Tảo、Nguyệt người nghèo ý chí chán nản đi đến hàm bích lâu thường là vì được tôn trọng được khuyến khích từ đó thay đổi triệt đ ể gây dựng một phen sự nghiệp đã có nhiều người như vậy hàm bích lâu lại trở thành nơi giao hóa những người từ nghèo thành giàu này thường không quên nỗi quên gốc sau này có lòng biết ơn đối với hàm bích lâu trong những người này có một số là danh sĩ phong lưu thậm chí có người là đại tướng triều đình huyện lại hay là nha dịch những thanh lâu khác các nữ nhân đ ể kiên quyết ngăn trượng phu của mình đi vào nhưng đối với hàm bích lâu có một số nữ nhân thấy trượng phu hoặc con trai mình không thành tài chỉ mong sao hãy mau đ ẩ y hắn và hàm bích lâu một chuyến học cho tốt rồi trở về hàm bích lâu diện tích cực rộng phong cảnh thanh nhá gần núi gần biển chính là thắng cảnh trong bốn biển n g ư ờ i mộ danh tìm đến nhiều k h ô n g k ể xiết lâu chủ âu dương tảo nguyệt tinh thông võ nghệ lục nghệ s ư n g tuyệt từng diễm lệ một thời hiện giờ đã là trung niên nhưng vẫn có phòng vận trên giang hồ là người được kính trọng vô số nữ nhân yếu đuối có người tự chạy cường đạo trốn ra có người lại đời sống khó khăn tìm đến có người từ ký viện khác chạy qua đều được một tay bà cứu vớt có đến hàng trăm hai đứa con gái nuôi của âu dương tảo nguyệt là công tôn u lan và công tôn nguyệt lan đều là mỹ nhân diễm lệ trong hàm bích lâu bọn họ vốn là một đôi tỷ mụi đáng thương thân thế phiêu linh cha mẹ chết sớm được âu dương tảo nguyệt một tay nuôi nấng tỷ mụi hai người giỏi thư tử thiện kiếm thuật biết ca múa công tôn u lan tinh thông tỷ bà công tôn nguyệt lan sở trường đàn tranh hai người giấu kiếm trong đàn Cho nên lúc đánh đàn, có đánh nên đàn trong hàm bích lâu ngoại trừ ba người này là cao thủ hạng nhất trên giang hồ còn lại phần lớn là võ công bình thường nhưng các bang phái bình thường trên giang hồ rất ít người dám chọc đến hàm bích lâu bởi vì sẽ khiến cho nhiều người tức giận nói không chừng sẽ khiến cho những thế lực khác trong võ lâm tiến hành phản kích lại nói âu d ư ơ n g đại nương và công tôn tỷ muội muốn đuổi bọn họ cũng dễ như t r ở bàn tay nhưng bằng phái có thực lực địa vị cũng không đến mức đi gây sự với hàm bích lâu thứ nhất là vì hàm bích lâu không xen vào chuyện bao đồng không hung hoang ngang ngược cũng không tranh giành với người khác hơn nữa dù là người trong võ lâm hán t ự giang hồ đều sẽ có lúc chán nản ai dám nói đời này sẽ không có một ngày gặp nạn được hàm bích lâu chiếu cố thứ hai là vì hàm bích lâu và thí kiếm sơn trang phong vân tiêu cục vô cùng hào h i ế u một khi ba nhà này liên hợp cho dù năm bang m ộ ư ơ i phái bảy mươi hai nhà hợp sức đối phó cũng chưa chắc thu được kết quả tốt có điều trong số những bang phái này dĩ nhiên không bao gồm thiên hạ đệ nhất đại bang trường tiếu bang nhưng cho dù người của trưởng tiếu bang dám đến hàm bích lâu sinh sự hàm bích lâu vẫn có thể khiến cho bọn họ gặp phải tai ương tối nay chính là như vậy vào lúc này đèn hoa vừa thắp lên hàm í c h lâu liền trở nên náo nhiệt không ít anh hùng hào kiệt xuất hiện ở đây nhưng vẫn ngay ngắn trật tự không hề hỗn loạn đột nhiên nơi cửa lớn vang lên tiếng thét của một cô gái âu dương tảo nguyệt đang ở trong phòng số ba trò chuyện với ba người khác ba người này đều không phải người bình thường bọn họ là trưởng môn không động phái phi đại ngô công thôi nhất trí bang chủ đan phượng bang phí thứ thẩm phi phi Cùng với một vị tiêu sư Của cục chuyện tức cửa bích có có tức Cho chuyện Cho lúc dù dù phong vân tiêu cục đường xa tìm đến đó là Quá Giang Long Dương Khổ Uy. Bọn họ đang nói chuyện say xưa, Nhưng khi tiếng thét vừa vang lên、Âu、Dương、Tảo、Nguyệt đã lập tức biến mất, xuất hiện ở cửa lớn Nhiều năm như vậy, bất kể nơi nào trong hàm bích lâu có hỗn loạn đang nào gì với vị vừa vậy vào tới tiêu tiêu khi đi một tìm mất hàm làm thét Tảo Xuất Bất thể Quá Âu lâu đều sư say xưa xa lập lập Khổ họ Đó đã là là Bà kể Y ở nơi cửa lớn có ba người đang đứng chính giữa là một lão nhân thân hình vạm vỡ nhưng vẻ mặt âm hiểm bên cạnh là một kẻ giống như văn sĩ mặt trắng không dâu nhưng tướng m ạ n vô cùng bỉ ổi người còn lại là một đại hán râu ria đứng ở đó giống như một ngọn núi thu nhỏ lão nhân kia hai mắt phát dáng cực kỳ hung ác tay trái nắm lấy cổ tay ngọc của một thiếu nữ thiếu nữ kia đang rất kinh hoàng nhưng lại không dãy ra được một bên má ngọc xinh đẹp đã bị tát đến sưng một mạng lớn một đám người nghe tiếng kéo đến rất nhiều người lên tiếng hỏi chuyện gì chuyện gì Chỉ n g h e lão nhân uy mãnh kia kêu lên đồ ký nữ thối tha mở tiệm cái gì ngay cả chiêu đái khách cũng không biết rốt cuộc cô ấy có chỗ nào đắc tội với các hạc ó một người khách hỏi đắc tội cái gì lão tử chính là có n g â n lượng muốn ở ta làm gì thì phải làm theo bằng hữu ngươi sai rồi nếu ngươi muốn đến tìm vui thì đến ký viện khác đi nơi này không phải chỗ để ngươi tác oai tác quái người sống nhiều năm như vậy rồi cũng nên tự trọng một chút lời còn chưa dứt g i a n g của người này đã bị đánh bay người cũng ngã ra ngoài người dám người dám đánh người n g ư ờ i dám đánh người sao lại có người xông tới lần này là đại hán dâu q u a y nón kia nganh đón một tay một người lại đánh hai người ngã xuống đất đánh hắn đánh hắn để bọn chúng biết thế nào là vương pháp càng có nhiều người binh vực kẻ yếu xông lên chật nghe văn sử trung niên kia cười nói các ngươi muốn đánh sao được huyết hồn tiêu cục chúng ta cũng không phải dễ chọc phần lớn những người xông lên lập tức lui về những người khác đều bị bạn bè của bọn họ kéo lại n g ư ờ i không thể đi tìm chết tại sao bọn họ là người có huyết hồn tiêu cục xem ra chính là cục chủ huyết hồn tiêu cục huyết hồn thần trưởng là thiên trì phó cục chủ tụ l ý n h ậ t nguyệt thẩm thất sơn và trưởng nhị kim cương mã k i ử u phu không chọc được không chọc được ngay lập tức lại có mấy người lùi về còn lại vài người lòng đầy căm phẫn cả giận nói là người có huyết hồn tiêu cục làm nhiều việc ác tất cả muốn đánh những người đừng quên huyết hồn tiêu cục có trường tiếu bang làm chỗ dựa lời này vừa nói ra gần như toàn bộ đều lui về chỉ có một thanh niên y phục s a o hoa tướng mạo đường đường vẫn ở lại nhanh chóng cởi cầm bào ra quát lớn các ngươi đều sợ trưởng tiểu bang ngọc kỳ lân đan thanh phong ta lại không sợ dém quyền song quyền phát ra tiếng vù vù tấn công lạc thiên trì trương nhị kim cương mã k i ử u phu ở bên cạnh liền vận trưởng ngăn cản đan thanh phong lại thay đổi mục tiêu tấn công mã k i ử u phu hai người giao chiến trong phòng phục h ồ quyền của đan thanh phong đã trải qua một phen khổ tâm rèn luyện luận về chiêu thức còn xếp trên cả mã k i ử u phu chỉ là mã k i ử u phu sức lớn như châu tụ lý nhật nguyệt thẩm thất sơn đột nhiên lướt v à trận chiến đan thanh phong giật mình vung quyển muốn đánh thẩm thất sơn lại g i quạt lên trên cười nói không không đừng đừng đừng đánh tiểu anh hùng nghi nghe ta nói đan thanh phong dừng tay đang muốn nghe xem đối phương nói gì thẩm thất sơn xếp quạt lại nhanh như chớp điểm nhiễm huyệt của đan thanh phong đan thanh phong quát lên ngươi hắn lập tức mềm nhũn ngã xuống mã kiểu phu nhân cơ hội tung một quyền đánh cho đan thanh phong lỗ mũi nở hoa người đứng xem nhao nhao quát mắng s ò n g ngươi có thể thẩm thất sơn cười khanh khách nói sao ta không thể dám đắc tội với huyết hồn tiêu cục chúng ta Ta đánh hết răng các người. vừa dứt lời thẩm thất sơn cầm quạt điểm xuống đánh vào môi của đan thanh phong đang nằm dưới đất đột nhiên một vật lướt đến nhanh như chớp bắn vào miệng của thẩm thất sơn sau một tiếng bốp cắm thẳng vào miệng hắn thẩm thất sơn vội vàng nhổ ra mới phát hiện đó là một cái đùi gà cùng với ba chiếc răng đầy máu không cần toàn bộ ba chiếc là đủ rồi muốn lấy răng ngươi nhưng lại không biết dùng làm gì ba chiếc đã quá nhiều rồi chỉ thấy một cô gái như hoa tóc đen đến eo m á ngọc x i n h xuân mặc váy dài màu xanh nhạt tay ôm t ỷ bà dịu dàng đi ra có người kêu lên công tôn đại tiểu thư mỹ nhân kia cười lên một tiếng như vậy là các bạn vừa nghe xong tập bốn của bộ truyện long h ổ phong vân xin kính chào v à hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều